chương 762 ngừng chiến. Đại chiến trên bầu trời đột nhiên dừng lại làm vô số người đứng dưới ngơ ngác không hiểu làm sao. Bản tán xôn xao thi nhau đưa ra đủ loại đáp án. Mà bên trên qua lại, Hải, hải Bá Đông đã quay trở về, đối mắt mọi người cũng chỉ so vai, tỏ vẻ lão cũng không biết trên trời rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lữ Nhân Ác độc kia bỗng dưng ngừng giọt thủ. Thực sự là làm ngoài sự đoán của tất cả Chẳng lẽ vì kiêng kỵ tiêu viêm Có điều Sau khi thi chuyển họa liên Tiêu viêm hình như đã suy yếu mà Già hành thiên trầm ngâm nói Không cần biết là lý do gì Lữ nhân đó Dừng tay đương nhiên là chuyện tốt Dù sao một thân độc tông Quỷ dị khó lường của làng Thực là quá mức đáng sợ Mà hiện tại là còn chưa toàn lực thi triệt. Một khi phát động, độc khí bay tới, bình lính bình thường hít vào, ắt sẽ chết hết. Pháp má tờ dài nói, sức chiến đấu của tông chủ độc tông có lẽ không mạnh hơn Mỹ Đô Toa bao nhiêu, nhưng độc công lại rất đáng sợ, rất dễ làm cho quân nhân của bọn họ chết thiệt hại lặng. Bởi vậy, nếu có thể tránh giao thủ cung ả, đối với đế quốc gia mã là kết cục tốt nhất. Bọn họ dường như đang trò chuyện gì đó với nhau Hy vọng Tạm Đệ có thể ngăn chặn nữ nhân này Đế quốc Già Mã Cũng có thể thoát khỏi một trận đại thảm họa Tiêu đỉnh cũng thở dài một hơi Gần một năm nay độc tông tông chủ Đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá kinh khủng Giờ nhắc tới độc công quỷ dị của làng Dù là tiêu đình cũng cảm thấy toàn thân ớn nạnh Khống chế Nghe hắn nói vậy Tiểu Ít Tiên lấy làm kinh dị, chật nhú mày, nhìn chăm chú vẻ mặt đầy chân thành của Tiêu Viêm, dường như hơi động tâm. Chỉ cần muội hoàn toàn khống chế ách nàn độc thể, thì chuyện vô ý, làm cho người khác trúng độc mà chết sẽ không tái diễn, mà ngược lại kịch độc trong cơ thể, có thể để cho muội tì ý sử dụng. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nghe Tiêu Viêm nói Tiểu Ít Tiên ánh mắt liền xoay chuyển, ngẩn ngử, Bình thực sự nắm chắc, Hãy tin tưởng ta, tiêu viêm gật đầu kiên quyết. So với kinh nghiệm của hắn bây giờ chưa tìm được biện pháp đối phó với ách nàn độc thể. Nhưng có nguồn kiến thức khổng lồ mà giật lão lưu lại. Tiêu viêm trong quá trình luyện đàn, khi đọc qua đã phát hiện cách thức khống chế. Có điều phương pháp này yêu cầu hạ khắc, đầu tiên có được 3 loại dị hỏa. Điều này đối với người bình thường mà nói là không có khả năng. Nhưng với tiêu viêm cũng không khó. Trong cơ thể hắn có vẫn lạc tâm viêm, thanh lên địa tâm hỏa, còn có cốt linh lãnh hỏa của dược lão vừa bắt đủ số. Đôi mắt tím thẫm chăm chú nhìn lên vẻ chân tình, thuần phát của tiêu viêm, ánh lên một chút. Ánh sáng nhu hòa, khẽ khẽ gật đầu, nàng nhìn sang mỹ đô toa đang nhịn, đau đớn, vì độc tính hành hạ trong cơ thể. tay khẽ vẫy, lập tức mấy giọt máu màu tím bầm trong cơ thể mỹ đô toa từ từ tạt ra sau đó bị Tiểu Ý Tiên hút lại vào người. Từng giọt máu tím rời khỏi cơ thể, khiến Mitro Toa sắc mặt cũng nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng. Ai cần ngơi nhiều chuyện, bản vương có thể tự mình hóa giải. Tiểu Ý Tiên không ý kiến, lại quay mặt về tiêu viêm có vẻ khó xử, giúp muội khống chế ách nan độc thể. muội sẽ giải tán đại quân cùng Tam Tông thế nào? Mụi lần này phát động chiến tranh, mục đích cũng chỉ vì tìm phương pháp phá giải ách nan độc tệ mà thôi. Trận đại chiến này, đế quốc gia mã cùng xã nhân tộc cánh lấy thương vong nặng nề, chẳng lẽ người như vậy là có thể kết thúc? Mỹ Đô ta cười lạnh, nếu ta ra lệnh một tiếng, dù cho người có bảo vệ gia mã đế quốc cùng xã nhân tộc cũng không có cơ hội sinh tồn. Người không phải trẻ nít, hẳn biết đạo lý mạnh được yếu thua." Từng tia nhìn sắc lạnh ré lên trong đôi mắt tím thẫm của Tiểu Ít Tiên. Nàng lệnh nhạt nói. Bạn vương cũng muốn thử xem ai mạnh ai yếu. Mỹ đồ Tòa mặt lạnh như băng. Giờ tay định tiếp tục động thổ. Nhưng đã bị tiêu viêm ngăn lại. Nàng còn muốn liều mạng. Xá nhân tộc và gia mạng đế quốc chắc chắn tổn thất càng lớn. Hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính. Tiêu viêm hạ giọng thì tháo bên tay Mỹ Đô Tòa. Ta biết người và làng ta quen nhau. Nhưng làng gửi ra rất nhiều thiệt hại cho xà nhân tộc. Bạn Vương sẽ ghi nhớ. Ngụy Sau nhất quyết đòi món lợi này, sắc mặt khẽ cau lại. Mỹ đô tòa đảo ánh mắt nhìn đại quân phía trước, nghiến răng lạnh lùng nói, Cười khổ một tiếng tiêu viêm thầm than, trải qua bao nhiêu chuyện, tiểu ý tiên hiện giờ không là cô gái ngây thơ thiện lương năm đó, sự tàn nhẫn so với mỹ đô tòa chỉ có hơn không kém. Lần này đại chiến Dừng lại, một là vì tiêu viêm, hai là vì cách khống chế na độc thể đối với nàng ta quả, thực có sức hấp dẫn không nhỏ. Theo lời muội nói, phát động chiến tranh chỉ vì tiêu diệt Già Ma Đế quốc sẽ có thể có được phương pháp phá giải ách nan độc thể ư? Ti Biểm đột nhiên nghĩ tới cái gì cau mày nói. Ti Biểm Trần điều ý tiên chân chờ một lát, khuôn mặt bỗng nhiên kỳ quái thi "Có một tổ chức thần bí tìm đến muội, nói nếu muội có thể chiếm lấy Già Ma Đế quốc, bắt sống được Minh chủ Viêm Minh sẽ đưa cho muội cách phá giải ách nan độc thể." nhưng muội thật không nghĩ mình trùng, vì mình lại là huynh. Mấy đô tòa và Tiêu Viêm đều sửng sốt, thời gian thiên náo động một hồi, toàn bộ những rắc rối xung đột chỉ vì nhắm vào hắn mà thôi. Thật ra một năm nay có rất nhiều cơ hội tiêu diệt đế quốc gia mã, nhưng vì huynh chưa xuất hiện nên cũng chưa thực sự ra tay. Tiểu Y Tiên đánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Viêm chợt nói, xem ra mấy năm nay huynh đắc tội không ít người. Tổ chức tân bí kia Có lẽ rất mạnh vì bọn họ không sợ ách làn độc thể của muội. Tiêu viêm nhú mày. Mục đích của tổ chức trong bóng tối kia chính là hắn. Mấy năm nay hắn chưa đắc tội với thế lực lào mạnh mẽ. khoảng cách hắc xác vực tới lời này quá xa xôi. Chẳng lẽ là... Như đến đây trong lòng tiêu viêm sáng tỏ, dám xịt lại. Là hồn điện. Ừ, đúng là tổ chức truyền thủ bắt linh hồn thể tại đại lục. Chỉ không nghĩ đến bọn họ để ý đến huynh. Xem ra quả như Huynh nói Hiện giờ Huynh không còn là một tiểu đấu giả Năm đó nữa rồi Tiểu ý tiền cũng không giấu giếm gật đầu Có lẽ là đang nhớ đến cảnh tượng Năm đó tiêu viêm bị làng đầu rong minh đoàn đuổi giết Mà vẻ lạnh lùng trên mặt thoáng có vẻ Tươi cười Mà lụ cười này tiêu viêm dường như mơ hồ Thấy lại hình ảnh cô gái trong sáng Vui tươi năm đó Mội cười thật giống năm đó Nhìn rất đẹp Nga Tiêu viêm cũng cười hiền lành Nghe được tiêu viêm tán tỉnh Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi nhẹ nhàng nói, có một số điều đã không thể nào thay đổi, những việc ngày xưa bây giờ đã là ký ức, không còn thích hợp với muội. Nhưng huynh thực sự rất thích Tử Viêm tùy ý cười. Tiểu Y Tiên lòng nao nao, nhìn ánh mắt không còn rón nớt người ngô nhưng năm nào của hắn thản nhiên cười. Hồn Điện hiện đang ở Đế quốc Suất Vân, Tử Viêm im lặng ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới đột nhiên hỏi, hắn đối với Hồn Điện không biết gì nhiều. Dù là ngày đó tấn giai Đỗ hoàng Đã ngẫu nhiên xâm nhập vào thạch điện Hơn nữa nhìn thấy dược lão Nhưng thạch điện đó làm ở đâu Hắn cũng không biết một chút manh mối Muội cũng không rõ lắm Người của hôn điện rất quỷ dị Kỳ bí, chỉ toàn chủ động Tìm tới muội bàn bạc Nếu không phải là người Rất quen thuộc đối với bọn họ, rất khó tìm được Tiểu ý tiên lắc đầu Nghe vậy tiêu biêm đành thở dài thất vọng Hắn còn có thể tưởng Có thể chạy tới xuất vân mà bắt sống một tin hồn điện. Sau đó có thể khai thác một ít vấn đề về hồn điện và Dực lão cũng như về người cha mà Lô Lai, hắn chưa có tin tức gì. Đã như vậy, hôm nay sẽ giải tán đại quân, nhưng chuyện Ách độc thể, huynh cũng phải mau mau giúp muội giải quyết, vì muội cảm giác được thời điểm độc tính bộc phát đã không còn xa mà để đến lúc đó, mọi việc đều quá muộn, tử tiên trầm trọng. Tử Viêm khẽ gật đầu chợt hỏi Buội có thể cảm ứng được thời điểm bộc phát sao? Không chính xác lắm. Sớm thì lửa năm, lâu thì hai năm thôi." Tiểu Y Tiên cười khổ rão, hơi gấp gáp. "Hay vậy, từ viền lét mặt hơi đổi cau mày. Nếu thời gian không cấp bách, buội cũng không đáp ứng hồn điện phát động chiến tranh." Tiểu Y Tiên áp đạm buồn bã. "Được rồi, hồi vọng thời điểm bộc phát chậm một chút, chỉ cần thu đủ tài liệu, tất sẽ đem ách nan độc<td> thể của buội khống chế." Tiểu viêm chậm ngâm một hồi Nhìn rằng quá khuyết nói Ừ vậy thì tối nay Mội đến phòng huynh Tiểu y tiên khẽ gật đầu Liếc mắt nhìn tiểu viêm thật sâu Sau đó phá không mà đi Thấy tiểu y tiên đến các cương giả tam tông Vội vàng không người hành lễ Tiểu y tiên đảo mắt nhìn mọi người lạnh nhạt Bà quần y lạnh Rút về xuất vân đế quốc Ngay được lời của làng Tất cả cương giả đang đứng trên công trung đều sửng sốt Hôm nay tùy liên tiếp Hai gã đố Tông bị đánh bại, thì thành thế của liên quân Tàm Tông vẫn vô cùng cương đại. Để đột phá phòng tuyến của đế quốc gia mã, không có vấn đề gì tại sao lại rút lui. Tông chủ, nghi hoặc và ngờ vực một số người liền vội vàng lên tiếng. Tà đã nói, thu quân. Những người còn lại chưa kịp đưa ra thắc mắc, đôi mắt tím tẫm của tiểu ý tiên chậm rãi quét tới, thành ngầm lạnh lùng băng giá. Ai còn ý kiến khác? Đối với đôi mắt này, ai lấy đều ấn lạnh cả người. Lời nói từ miệng trước kịp tốt ra đã luốt vào. Một loạt thân ảnh liền phân tán, đem mệnh lệnh của làng tuyên bố cho đại quân. Trên bầu trời, tiếp viêm nhìn tới lời tiểu ít tiên, chỉ với một câu nói đã khiến cho liên quân nhổ trại lui binh. Rốt cuộc nhịn cũng được thở dài một hơi. Ai có thể biết được, một cái dược sư nhỏ bé ở phường năm đó, giờ đã trở thành trường khống giả lãnh đạo. Đế quốc xuất vân Biến hóa này Quả thật là nghiêng trời lệch đất A Trường 763 Dạ Kiến Khi đám người Hải Ba Đông Ở trên phía căn cứ Thấy liên quân Tam Quốc Đột nhìn bắt đầu thối lui Như Thủy Triều cũng ngẩn người ra một hồi Hai mặt nhìn nhau ai cũng không rõ ràng lắm Chuyện gì xảy ra khi ông lúc đám người còn đang ngạc nhiên, phía trên căn cứ cũng bộc phát ra tiếng hoan hô vang tận trời cao. Nguyên có rất nhiều người còn cho rằng hôm nay chính là ngày lược mất nhà tan, liền không nhịn được sự kích động trong lòng mà hét lên. Tiếng hoan hô sống sót sau tai nạn xông thẳng tới trời mây. Xem ra liên quân của ba lớp cuối cùng cũng rút lui. Hải Ba Đông nhẹ nhõm thở một hơi dài. Nó giống như là chút được gánh nặng. Không biết tiêu viêm như thế nào thuyết phục được tông chủ độc tông kia. Lữ nhân này không giống như người có thể phân rõ phải trái A. Gia hình thiền chết miệng nói, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vẻ vui sướng khó có thể che giấu. Bọn họ đều hiểu, lấy thanh tế khổng lồ của liên minh Tam Tông. Mặc dù hôm nay có tiêu viêm cùng Mỹ Đô Toà tọa chấn, Nếu thực sự đánh lên thì bên này bọn họ vẫn trong hoàn cảnh xấu như trước đây, mặc kệ, nói như thế nào, trận đại chiến kéo dài một năm này cuối cùng cũng xong, giả mã đế quốc chúng ta cũng có thể bảo tồn, tiêu đỉnh dây dây cái chán cười nói, hắc hắc, nhưng mà qua ngày hôm nay, danh tiếng viêm minh cùng với giả mã đế quốc coi như là chuyển sang ngoài, lấy lực một mình, chống lại Tam đại tông môn, hành động vĩ đại như vậy đủ để ngày sau viêm minh ta. Tham gia đại hội tông môn của khu vực Tây Bắc Làm cho mấy tên gia họa Hay nói chào phúng ở bên kia Cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa Trong quá khứ Mặc dù Vân Nam Tông đại diện Cho Gia Mã Đế Quốc đi tham gia đại hội Cũng phải chịu ít không ít xem thường Dù sao trong mắt những thế lực Có thực lực khủng bố kia Một Vân Nam Tông ngay cả cương giả đốt tông Không có thì lấy cái gì tư cách Để ngồi chung với bọn họ Nghe vậy ra hình tiên cùng pháp mã gật đầu. Cười cười, đến ngày đó, chắc chắn ra Mã Đế Quốc cũng cảm thấy rất hãnh diện. Trên bầu trời, tiêu viêm nghe được tiếng hoàn hồ kinh thiên động địa kia vang lên, ở căn cứ cũng nhẹ thở vào. Quay đầu lại hướng về phía Mỹ Đô Tòa cười nói, Một năm này vất vả cho ngươi rồi. Không nghĩ tới, ngươi còn quen biết nhiều người như vậy. Người nào cũng có thể gặp người quen. Mỹ đồ Tòa thản nhiên nói, Trong giọng nói có vẻ như Chanh chua, sức nhỏ Khó có thể phát hiện Ngay được những lời của làng Tiêu viêm đành phải cười khổ một tiếng Rồi nói Bạn bè năm xưa mà thôi Chỉ không ngờ làng lại đạt được mức độ ngày hôm nay Làng hẳn à cái người lúc đầu Chúng ta gặp ở ma thú dân mạch phải không Trong khoảng thời gian giao thủ Ta mơ hổ, có chút phát hiện Mỹ đột tà liếc mắt nhìn hắn rồi nói Ừ, tiêu viêm gật đầu Chợt ánh mắt chuyển về hướng căn cứ nói, đi thôi, đại chiến đã xong, giả mã đế quốc cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Dứt lời, thân đình vừa động, dẫn đầu bay về phía căn cứ, sau đó mỹ đồ tòa cũng nhanh chóng bay theo. Đại chiến kết thúc, tin vui mừng này giống như gió, nhanh chóng lan chuyển toàn bộ đế quốc. Trong lúc nhất thời, khắp các nơi đều xóa sạch lỗi tuyệt vọng cùng u ám ngày xưa đi. Có thể không phải rời lang thang Ngay đây mai đó Không ai vô duyên vô cớ Mà nguyện ý hưởng thụ một lần Mà trong trận chiến Đại chiến này Tên của tiêu viêm Và Mỹ đồ tòa Tất nhiên một lần nữa Chuyển vào tài mỗi người Trong lúc nhất thời Cũng như vào cái này Thành thế viêm minh Một lần nữa tăng vọt Phần lớn những người Hoặc thế lực nhỏ Vốn gia nhập viêm minh Đều có cảm giác tự hào Lúc nói chuyện cùng người khác cũng có vài phần ngưỡng cao đầu Mà trong khi bên ngoài tràn ngập sự vui mừng Thì trong phòng nghị sợ Nghị sợ của căn cứ Hắc Sơn Đám người Hải Bà Đông trải qua chiến đấu lâu dài Cuối cùng cũng thở Một hơi thanh thản Không tiếp tục lo lắng liên quân Của tam đế quốc có xuất hiện Ngày sau đó nữa không Trong phòng lớn không có nhiều người Nhưng tất cả đều là thành viên hạch tâm của Viêm minh Tiêu viêm ngồi ở vị trí thủ lĩnh mà hắn đã lâu không ngồi. Ánh mắt nhìn quanh, đầu tiên là tùy ý nói chuyện. Với nhau một hồi sau đó quay đầu sang Hải Ba Đông. Sắc mặt ngừng trọng hỏi. Một năm này không có người hồn điện xuất hiện chứ. Trong lòng tiêu viêm lo lắng nhất chính là hồn điện. Hắn sáng tạo ra viêm mình chính là để đem nó bảo hộ tiêu gia. Ân, Hải Ba Đông cười gật đầu nói. Không biết tại sao, từ sau khi Vân Nam Tông giải tán, trong đế quốc cũng không truyền ra bất kỳ tin tức nào liên quan tới hồn điện. Nghe thế, lúc này tiêu viêm mới khẽ thở vào nhẹ nhõm, rồi lại trượt lâm vào trầm tư, hồn điện rõ ràng là hứng thú đối với mảnh ngọc đà xà cố đế của tiêu gia. Vì thế chắc chắn không buông tha, nhưng đến nay cũng gần một năm vì sao không động tĩnh, Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân gì khác làm cho hồn điện không có thời gian để ý tới hay sao Trong lòng suy nghĩ một lát mà vẫn không có kết quả Thì viêm đảnh lắc đầu Đợt đầu lên ánh mắt lướt qua Người của hải bắt ông không khỏi cười nói Không ngờ hải lão cũng đã tiến tới cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong Nói như vậy hẳn không lâu nữa có thể tiến cấp bậc đấu tông Nghe lời này Già lão dừng ở cấp độ nhiều năm như vậy Hải Ba Đông nhất thời bất đắc dĩ Tiểu tử lào dễ như vậy Tiêu viêm cười cười ánh mắt chuyển sang tiêu đỉnh Đang mỉm cười bên cạnh cười nói Đại ca hiện giờ viêm minh thế nào rồi Cơ bản đã xâm nhập phần lớn ngó ngách đế quốc gần như mỗi một thành thị Cỡ vừa đều có thế lực của viêm minh đóng quân Hơn nữa một năm nay viêm minh cũng phân chia ra vô số sản nghiệp Cực kỳ đông đúc phát triển Tiêu đỉnh cười giải nói tiếp Viêm minh hiện giờ, nếu nói thực sự thì còn khổng lồ hơn so với Vân Nam Tông trước đây. Dù sao bọn họ không có nhiều chi nhánh như chúng ta. Một năm chạy qua 10 trào người. Cường giả đấu vương trong liên minh khoảng 40 người. Cường giả đấu hoàng có hơi ít. Chỉ không đến 10 người mà trong viêm minh cũng đã thành lập lên một tổ chức bồi dưỡng tên là Viêm Mạch. Người có thể tiến vào đây tù luyện không ai không phải là xuất chúng hơn người. Những người này đều được tuyển chọn cẩn thận. Ngày sau bọn họ sẽ là lớp người mới đầu tiên của viêm minh, tiêu đỉnh cười nói. Đương nhiên, trong viêm minh còn chia ra thương đường, chủ yếu là mấy đặc nhĩ. Còn đan đường là phần lớn luyện dược sư, từ luyện dược sư công hội tổ kiến thành. Bọn họ vì viêm minh không ngừng cung cấp đan dược. ha hà, hà, lần đại chiến này có thể kéo dài như vậy, cũng là có không ít công lao của bọn họ. Nghe sơ qua một lần, tiêu viêm rốt cuộc hiểu được quy mô thế lực của viêm minh, Tại giang mã đế quốc, vào lúc này bản thân cũng nghĩ không được mà chép miệng. Lúc trước thành lập, mặc dù hắn có chút tin tưởng nhưng cũng không dự đoán được, ở trong vòng 1 năm ngắn ngủi, đại cả bọn họ có thể đem Viêm Minh phát triển đến trình độ này. Thiêu như lời vừa nghe, quy mô hiện giờ của Viêm Minh có lẽ hình như đã vượt xa Tiêu Môn ở Hắc Sắc vực. Đừng nhìn tiềm lực của Tiêu Môn cũng không nhỏ, bởi vì nó có bản môn ở trong nội viện cung cấp đệ tử tốt nghiệp có thiên phú không tầm thường phú của những người này có thể nói là hơn xa người thường tộc nhiên tiêu già có tốt không tiêu viêm khẽ giọng hỏi có một tộc trưởng xuất sắc như người người nói có thể không tốt được sao tiêu lệnh cười nói bây giờ tiêu già đã danh chính ngôn thuận và tộc cường đại nhất trong gia mạ Đế Quốc không vì lý do gì cả chỉ vì tiêu ra có tiêu viêm người đứng đầu viêm mình khé thở một hơi tiêu viêm nhẹ giọng nói nếu có thời gian thì phải người truyền tin đến giả Nam học viện Nếu tiêu ngọc bọn họ muốn trở về thì cứ về Tiêu gia bây giờ đã có lực lượng tự bảo vệ mình Ấn Tiêu đỉnh gật đầu nói Cũng vừa lúc đem tin tức truyền cho tiêu môn Để cho nhị đệ không cần tới cứu nữa Tiêu viêm cười cười chợt phất tay áo nói Đại chiến sau mấy việc liền giao cho các vị vì mình này giao cho ta các, cho các vị ta rất yên tâm Rất lời Tiêu viêm liền rơi ra khỏi Vòng nghị sự Dưới tường đạo ánh mắt không biết phải nói làm sao Người này lại muốn phủi tay làm trường quay Trong phòng nghị sự mọi người đều thấp giọng quán hận Bóng đềm phụ xuống căn cứ hắc Sơn Mặc dù hình dáng khổng lồ khiến nó giống như Một con mảnh tú phổ phục trên mặt đất Nhưng so với ban ngày cũng ít hơn vài phần sát khí Có vài phần yên tĩnh Tiếp viêm đôi mắt khép hờ Ngồi xếp bằng Ở trên một ngọn lũi thấp cách căn cứ không xa ánh trăng chiếu vào trên người, cảm giác rất lạnh lẽo, nhẹ nhàng làm lòng Tiêu Viêm giống như hương sáng. Ở phía sau Tiêu Viêm, mỹ đột vào ung dung dựa vào thân cây, đôi con người yêu dị không ngừng đảo qua xung quanh, lát sau mới ủy oải nói: "Đã trễ thế này là còn chưa tới, xem ra người phải đợi không rồi." Nghe lời này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng quay đầu lại nói: "Sớm đã nói người không cần đến, chẳng lẽ sợ buổi ấy đêm ăn thịt hay sao?" Ai biết được làm lui thật hai lui dạ, vạn nhất mượn ước hẹn một mình tối nay trực tiếp đem ngươi xử lý, ngày mai lại tiếp tục ngoắc đầu lại đây, vậy giám hạ đế quốc cũng thật xong rồi." Vĩ đô tòa bĩu môi nói. sao?" Ngài thể Tiêu Vêm cười cười, chợt trong lòng bỗng máy động, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xa xa, không gian nơi đó truyền đến từng chợt dao dao động. Một lát sau, một thân ảnh màu trắng bước trên không trung, nhìn thì giống chậm rãi mà đến nhất chỉ trong vài cái chớp mắt đã hiện ra trên không trung của ngọn núi này. Tiểu Y tiên tối nay mặc một bộ trang phục màu trắng, mái tóc màu trắng giống như thác lước buông xuống. Dưới ánh trăng chiếu rọi phản xạ sáng bóng nhàn nhạt, nhạt, so với ban ngày, hai mắt màu cho tím ít đi vài phần lạnh nhạt, nhiều hơn một chút nhu hòa. Lúc này là cùng với cô gái thiện lương mà năm đó Tiêu nhìn thấy trong trấn Thanh Sơn không có mấy khác biệt. Trường bảy trăm Đàn độc chi pháp Nhìn Tiểu Ý Tiên hiện ra giữa không chung Tiểu Viêm đứng dậy cười nói Cuối cùng người cũng đã đến Thần hình Tiểu Ý Tiên trượt động nhẹ nhàng Dừng trên đỉnh núi Hai trống mắt màu tím cho Dưới phản chiếu của ánh trăng Trông có vẻ yêu dị Trước tiên liếc nhìn mỹ đồ tòa đang Đứng phía sau tiêu Viêm một cái rồi thật nhiễn nói, chuyện rút lui của liên quân mang đến phiền toái không nhỏ, sau việc rút quân, sinh ra rất nhiều cách nhau bởi vậy mới đến chậm một chút. Sao thế? Như vậy Tiêu nhíu mày nói, Tam Tông không muốn rút lui, xuất vân đế quốc ở trong sự khống chế của Độc Tông mà ta là tông chủ Độc Tông, xuất đế quốc tự nhiên không phạt đối quá lớn. Nhưng mà Kim Nhạc Tông cùng Mộ Lan Cốc không phải thế lực xuất vân đế quốc, thế lực tông bọn họ so với độc tông cũng không yếu hơn bao nhiêu, bởi vì thế, mặc dù ta bảo lui lại nhưng mà bọn họ phản đối có chút kịch liệt, trong đầu bọn họ sớm đã có ý niệm thôn tính sa mã đế quốc, cơ hội thế này đương nhiên bọn họ không muốn dễ dàng buông tha. Cho như vậy, Tiêu Ích Tiên chậm rãi nói. Nhạc Lạc Tiên cùng với Mộ Lam Tam lão đều bị trọng thương dưới tay ta, bất trì hai người này, bọn họ còn dám hung hăng ngang ngược sao?" Tiểu viêm nói, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý. Ta nói rồi, thực lực của kim nhạn tông của mộ Lan Cốc đều không kém. Lần này đại chiến mặc dù phái người có thực lực cực mạnh trong tông, nhưng chưa dùng tới lực lượng tinh nhuệ. Nhìn tình hình này có vẻ lầm, mặc dù độc tông của ta không tham gia trận chiến, thì bọn họ vẫn như cũ muốn tiêu diệt ra mạng đế quốc. Tổ ý đưa mắt nhìn tiêu viêm rồi lại nói, nhạc lạc thiên cùng với mộ Lan Tàm Lão đúng là bị thương lặng. Nhưng theo ta biết, trong tông môn bọn họ đều có luyện dược sư cấp bậc không thấp, chỉ đợi mấy ngày tới san đem một ít đan dược chân quý trong tông tới, thương thế có thể hồi phục nhanh chóng, hơn nữa cường giả hai tông này cũng tới rất nhiều, đến lúc đó, hắn sẽ chỉnh hợp tấn công ra mã đế quốc một lần nữa. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, nếu như vậy sợ rằng Viêm Minh cùng đế quốc loại lâm vào một trận khổ chiến, loại tình huống này hiển nhiên hắn không nguyện ý. Chỗ dựa lớn nhất của Kim Nhạn tông cùng với Mộ Lan cốc hai cường giả đối tông Lạc Thiên Cùng với một lãn tàm lão Chỉ cần giải quyết xong hai người bọn họ Thực lực của hai đại đế quốc lớn Tự nhiên cũng giảm mạnh Bọn họ cũng không dám có ý niệm Tiếp tục tấn công ra mạ đế quốc Mỹ Đô Tà ở một bên lạnh lùng nói ngay thế tiêu viêm ngẩn người ra Chợt đôi mắt kép hờ Trong đôi mắt chớp động tia sáng lạnh Những lời của Mỹ Đô Tà Cũng thật không sai Hiện giờ nhà Lạc Thiên Cùng một Lan Tam lão đều bị thương lạc Đúng là cơ hội tốt nhất để giết chết Một khi thường thế bọn họ khôi phục Như vậy liền rất khó giải quyết Cũng không Thể có chút nhân từ lương tay Nếu không đợi sau này bọn họ ngóc đầu trở lại Vì mình không biết vì thế nào Mà phải trả giá lớn Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy Tiêu viêm đưa mắt nhìn về phía tiểu ý tiên Nếu muốn giết chết Nhạc lạc thiền và mộ lan tam lão Nhưng mà làng Lại ra mặt ngăn cản Vậy thì tính toán của hắn rất khó thực hiện. Nhìn ánh mắt của tiêu viêm lồng mài Tiểu y Tiên khẽ cào lại, lầm vào im lặng. vào lúc Tiểu y Tiên đang chậm ngâm, thần đình Mỹ Đô Tòa ở đằng sau tiêu Viêm cũng chợt động. Lập tức hiện ra giữa không trung vừa vẫn có ý phòng tỏa đường núi của Tiểu y Tiên. Thấy bộ dạng này dường như thực có ý định một khi Tiểu Ý Tiên cự tuyệt lập tức ra tay. Cử động Mỹ Đô Tòa tự nhiên bị Tiểu Ý Tiên phát hiện là lập tức cười lạnh. Nếu ta muốn đi bằng vóng ngươi không thể ngăn cản được ta Vậy cứ tự xem Trong mắt mấy đồ tòa cũng lộ ra hàn quang Trả lời một cách gây gắt Thấy hai người Vừa gặp mặt đã tràn ngập hỏa khí Tiểu viêm cũng cảm thấy đau đầu Khoát áo Làm cho hai người dừng lại Ánh mắt hướng về tiểu ý tiên nói Viêm mình là do ta một tay tạo lên Bởi vậy ta không thể nhìn nó bị hủy diệt Nhạc lạc thiên và mộ lan Tam lão Sẽ là uy hiếp lớn nhất Vì thế nếu có thể diệt trừ đi đương nhiên là tốt nhất." Thấy ánh mắt sáng rực kia của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên chần chừ một chút cắn gật đầu nói, "Dù sao trong lòng hai kẻ kia đối với luôn có ý đồ, không coi là minh hữu thực sự, nếu người muốn động thủ, ta sẽ mặc kệ." Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm nhất thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt có phần vui sướng khó có thể che giấu. Tiểu Y Tiên nói thế nào? Đối với hắn chính là rõ ràng. Làng vẫn chưa quên phần tình nghĩa giữa hai người đối với Tiểu Ý Tiên mà nói Phần tình cảm này khó có được Mặc dù bây giờ đang đứng ở thế đối lập Nhưng làng vẫn luôn âm thầm quý trọng Thấy Tiểu Ý Tiên gật đầu Ánh sáng lạnh trong mắt Mỹ Đô Toa mới dần giảm xuống Chậm rãi hạ thân Lạnh lùng nói có những người thức thời Đối với lời của Mỹ Đô Toa Tiểu Ý Tiên tự nhiên không có để ý Hai trọc mắt màu tím cho Chuyện hướng Tiêu Viêm nói Hiện giờ Tam Quân đều đã dừng lại trong một tòa thành thị sát biên giới xuất đế quốc mà Nhạc Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam lão cũng ở nơi này, nhưng bản thân hai người chúng bị thương, vị thế xung quanh phòng ngự cực kỳ nghiêm nghiêm, các người muốn động thủ cũng không dễ dàng. "Ân, giao cho chúng ta là được." Tư Viêm trầm ngẫm một chút gật đầu. "Lúc các người ra tay ta sẽ phân tán phòng thủ bên ngoài thành thị, mà bản thân ta trước đó sẽ nói bế quan." ta chỉ cần có khả năng làm được những việc này mà thôi, còn chuyện ra tay phải do các ngươi tự làm lấy, dù sao nếu bị lộ ra thì danh dự độc tông không tốt lắm." Tiểu Y Tiên chậm rãi nói. Cả ơn nhiều." Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chuyển đem đề tài chuyển về việc chính nói. "Bây giờ ngươi nói xem thế nào để giúp ta khống chế ác nan độc thể, cái này mới là chuyện quan trọng nhất." Tiêu Viêm gật đầu bằng ngón tay, một quyển trục màu xám hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó ném về tiểu y tiên Phương pháp phá giải trong này Người xem đi Nhưng mà những tài liệu được nói đến Ở trong này đều cực kỳ khó tìm Tiểu y tiên rưỡi tay ra Quyển trục tự động rơi vào tay Trong mắt hiện lên chút kích động Làng cẩn thận chậm rãi mở ra Ách nàn độc thể một loại thể chất đặc thù Của chút quỷ dị Trời sinh kịch độc Người tiếp xúc sẽ chết Sống nhiều vào việc dùng độc Nhưng mà dùng độc càng nhiều độc tố trong cơ thể càng dày Đợi đến khi độc tố ngưng tụ đến một mức độ nào đó sẽ hoàn toàn bùng phát đi ra Lúc bùng phát một vòng ngàn dặm sẽ hủy hết sinh cơ Loại độc thể này hiếm thấy dị thường Chia làm ra hai loại tiên thiên và hậu thiên tiền thiên chính là bẩm sinh Hậu thiên là do chế tạo mà thành Giữa hai người đương nhiên là tiên thiên có y lực lớn hơn Hơn nữa cũng không có phương pháp phá giải Nhưng nếu gặp được cơ duyên, có thể tùy ý khống chế độc thể, sử dụng độc dược trong cơ thể, khống chế thoải mái theo ý mình. Phương pháp khống chế gọi là độc đan chi pháp. Đem độc tố trong cơ thể lắng động ngừng tụ lại, cuối cùng hóa thành một quả độc đan trong cơ thể. Nếu độc đan thành, thì ách nàn độc thể mới có thể thực sự trở thành thể chất đáng sợ. Trên đại lục từng xuất hiện vài lần tai lạ ách nàn độc thể, tạo thành nhưng mà một số người có được ách nàn độc thể, đều chưa từng đạt tới trình độ này, bởi vậy cái tài liệu mà Vương Pháp đọc ra này có mức khó tìm. Luyện chế độc đan. Đại khái cần ba vật nguyên liệu. Trọng yếu nhất, một là dị hỏa ba loại, hai là mã của tiên độc, hạt long thú cấp 7, ba là Bồ hóa thể tiên. Ánh mắt Triệu Dã đảo qua quyển trục, kích động trong mắt tiểu tiên dần dần áp đạo đi, tài liệu cần thiết ghi lại trong Độc nan chi pháp thực sự quá mức khủng bố. Khó trách nhiều năm như vậy không có vị nào ếch làn độc thể thành công đạt được bà loại dị hỏa, chỉ điều thứ nhất này cũng đã khiến cho người ta chụt bước trên đại lục. Mọi người đều biết lực lượng hủy diệt của dị hỏa, cương giả bình thường nếu có thể có được một loại dị hỏa, vậy là sức chiến đấu tự nhiên tăng mạnh. Nếu đều cho luyện dược sư có được thì xác suất liện chế đàn dược thành công chắc chắn tăng rất nhiều. Dị hoạt trong lòng của những cường giả trên đại lục đấu khí có địa vị cực kỳ cao, nhưng mà bọn họ đều biết. Dị hỏa rất thừa thớt, có thể tìm được một loại đó là trời ban thưởng về phần ba loại. Điều kiện thứ hai đồng dạng làm cho người ta khó giải quyết vô cùng. Thiền độc hạt long thú, vốn là dị thú huyễn cổ, thực lực rất mạnh. Thiên độc Hạt Long thú cấp 7 này càng có thêm tư cách hóa thành hình người, sức chiến đấu vô cùng khủng khủng bố. Ở trong cấp hầu như rất ít có địch thủ, muốn lấy mà của Long thú cũng là khó khăn càng thêm. Đương nhiên so sánh với cái loại tứ ma thì hai cái trước hình như có vẻ dễ dàng hơn một chút, bởi vì dị hỏa cùng thiên độc Hạt Long thú tiểu y tiên ít nhiều còn nghe qua nhưng loại thứ ba bồ đề hóa thể tiên chính là chưa từng nghe thấy bao giờ. Có ba loại điều kiện hạ khắc như thế, tiểu y tiên thực hiểu được vì cái gì chưa từng có ếch làn độc thể nào có thể thực sự luyện chế ra cái được gọi là độc đan, giống như phương pháp khống chế kia. Nhìn ánh mắt, tiểu y tiên trong khoảng cách ảm đạm xuống tiêu viêm thở dài một tiếng, trở nhẹ giọng nói ba loại dị hỏa thật không cần lo lắng, điểm này ta có thể giúp được Nhưng mà hạt tiền hạt độc long thú cùng với bồ để hóaệ tiên phải phí một phèn tinh lực người có 3 loại dị hỏa nghe thấy tiểu y tiên ng ra ánh mắt ngạc nhìn lướt nhìn tiêu viêm một người làm sao có thể có 3 loại dị hỏa nhìn giác vẻ kia của tiểu y tiên từ viêm cười búng tay một luồng xanh biếc đột nhiên tuôn ra rồi rất nhanh chia làm một ngọn lửa xanh cùng ngọn lửa vô hình ngay sau đó là một ngọn lửa màu xám trắngà từ từ Trong ẩn dấu lửa, trên vị trí minh tâm tiêu viêm hiện ra, nhìn ba ngọn lửa lượt lờ trước mặt tiêu viêm, trong mắt vừa ảm đạm của tiêu ít tiên nhất thời xuất hiện một ít vui sướng, khó trách bằng vào thực lực đấu hoàng đã có thể đánh một trận với cường giả đấu tông, hóa ra là vì lý do này. Mặc dù có ba loại dị hỏa nhưng mà ma hạnh, thiên độc, hạt, lòng thú cùng cái bồ đề hóa thể tiên cũng rất khó tìm được A Nhìn thần sắc cười khổ của Tiểu Y Tiên thì Viêm cười nói, vẫn còn tốt hơn không có hy vọng. Mấy thứ này ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi. Nghe thế, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, cái này đúng là thật tốt hơn so với không có hy vọng. Được rồi, chờ sau khi ta trở về tìm kiếm tình hình phương diện, nếu có tin tức lập tức thông báo cho ngươi biết. Đồ quyền trục trả lại cho Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, một kỳ đã như vậy, ta liền về trước. Khi nào người muốn ra tay thì bóp lát mạch ngọc này, ta sẽ hết sức phối hợp. Nói xong, nàng đem một mài ngọc màu xám đưa cho tiêu viêm. Tiêu viêm gật gật đầu tiếp nhận mạch ngọc, sau đó cất vào trong nạp giới Nhìn thấy tất cả đã xong, tử tiên cũng không hề ở lâu. Thần hình chợt hiện liền ở giữa không trung. Mà đang lúc chuẩn bị bước đi thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thanh niên áo đèn, phía dưới thanh âm thật thấp nói: giờ ta biến thành như vậy, ngươi còn muốn làm bằng hữu của ta sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm ngật đầu rồi chợt cười sáng lạn nói: "Lời của năm đó vẫn có ý nghĩa như trước."